Trước Thức t 147, ỉ nàng h tân thức hải phát sinh rất lớn biến hóa nguyên bản tràn ngập thủy hệ dị năng ngưng dịch lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy lượng mục đích tồn tại là một viên màu thủy lam lăng tinh thời khinh khinh chủ động tới gần cảm nhận được ôn nhuận cùng thanh lãnh rõ ràng là mâu thuẫn hai loại cảm giác lại dị thường phù hợp đây là nàng thủy hệ dị năng hoạch ngủ một giấc biến thành tứ giai dị năng giả đang ở thời khinh khinh bất khả tư nghị khi thủy hệ dị năng hoạch bên cạnh sáng lên bạch sắc q u o n mang là tinh thần dị năng nàng thật sự thức tỉnh thành công tinh thần hệ dị năng thời khinh khinh kinh h ỉ không thôi nàng còn tưởng rằng chính mình thức tỉnh thất bại không nghĩ tới không chỉ có thành công còn ngưng kết xuất ra dị năng hoạch trở thành tứ giai tinh thần hệ dị năng giả ở tinh thần dị năng hoạch phía trên là một gốc cây xinh đẹp thực vật tựa hồ cảm nhận được thời khinh khinh đang nhìn nó huyễn tiểu thảo khả vui vẻ đầu đầu thảo lá cây thời khinh khinh sờ sờ nó huyết tiểu thảo ỉ lại nhường nàng thực vừa lòng lại chính là góc xó phát ra hoán niệm trăm tiểu hợp trải qua ba ngày thời gian trăm tiểu hợp đã mở hoa nhỏ bao thời khinh khinh bắn đạn kia nụ hoa trăm tiểu hợp không tình nguyện mở ra tươi sống một cái kiêu ngạo hóa n g ư ờ i đẹp nhất được rồi đi thời khinh khinh không nói gì trăm tiểu hợp nghe được khích lệ nó mỹ nháy mắt tinh thần đứng lên ngẩng đầu đỡ ngực tỏ vẻ thực nghệ tình di động đến thủy hệ dị năng hạch phía trên chi lăng chi lăng lá cây nói cho thời khinh khinh nó tốt lắm rất đẹp rất hào phóng thời khinh khinh cùng một cái hoa nhi so đo cái gì nàng còn chưa có kia tâm tình xem trăm tiểu hợp nàng cũng là vừa nhớ tới nguyên lý quan hệ thực vật chiến sủng là thực thích nhân khích lệ nó hơn nữa thích nghe nhân đối nó ca ngợi ca ngợi càng nhiều nó càng có thể làm việc nhi ra vẻ còn đối nó bản thân có nhất định ưu việt thời khinh khinh chỉ cần ngươi biểu hiện hảo ta liền thường xuyên khen ngươi trăm tiểu hợp vô cùng thân thiết đem chính mình nụ hoa thu nạp lại mở ra để sát vào thời khinh khinh thần thức tựa hồ muốn nói liền nói như vậy định rồi nga thời khinh khinh lại khoa nó vài câu liền rời khỏi thức hải mở to mắt nhìn đến quý mặc nôn tự cấp con xử lý đồ ăn con còn lại là ăn miệng đầy ba là dầu thời khinh khinh há mồn muốn nói nói lại bị quý mặc nôn tắt một ngụm thịt nô ăn ngon nhìn về phía quý mặc nôn thời khinh khinh cũng cầm lấy thịt đưa cho hắn thấy hắn không nhúc nhích ý thức được chính mình không mang duy nhất bao tay phẫn nộ thu tay cấp cho chính mình ă n lại phát hiện quý mặc nôn há mồm cắn điệu thịt hơn nữa hàm ở ngón tay nàng hàm răng ma sát tê dại cảm theo đầu ngón tay chuyển đến thời khinh khinh ánh mắt mê ly một cái trước mắt rất nhanh khôi phục lại t r ư ờ n g hắn liếc mắt một cái đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì cười xấu xa dùng ngón tay ở hắn trong miệng động bắn dậy quý mặc nôn nhíu mày g i a n g nanh luyến t i ế p dùng sức lưới cùng chi cùng nhảy cối u cùng bao ở nhường nàng không thể động đậy thời khinh khinh thân thể cứng đờ hạ giọng nói nhanh b u ô n g ra quý mặc nôn dư quang trông được đến con tầm mắt b u ô n g ra b u ô n g tha thời khinh khinh tiếp tục hầu hạ nương lưỡng nhi ăn cơm thế thứ thế xương cốt bát trứng tôm động tác rũ phát thuần thục đứng lên chờ nương lưỡng nhi ăn no quý mặc nôn mới bắt đầu ăn đứng lên tầm mắt dừng ở mẫu tử lưỡng đồng bộ thỏa mãn biểu cảm thượng đột nhiên cảm giác chính mình không chỉ là dưỡng con trai còn dưỡng cái khuê nữ lấy khăn tay có chút tự nhiên cấp con trai của tự mình cùng khuê nữ lau miệng ba lau hoàn sau một người thường cái hôn thời khinh khinh cùng thời chi hành hai người cùng ôm lấy hắn cổ một người một bên hôn m ặ t hắn thời khinh khinh oa ở trong lòng hắn thời chi hành oa ở thời khinh khinh trong lòng mẫu tử lưỡng n g o ạ n nhi ngón tay trò chơi quý mặc ngôn còn lại là ở ăn cái gì tưởng tượng hình ảnh này hạnh phúc y ngọc b i lvl đói ổn.